các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giớm nước mắt. Dù sao hai người cũng đã có một mặt con. Họ cũng biết rằng cái tình mẫu tử thiêng liêng đến như thế nào chứ. Cái nỗi đau nhìn con của mình ra đi trước mắt mấy ai có thể chịu đựng cho được. Sau cái đêm ngày hôm ấy thì cuộc sống của Ninh và Uyên có lẽ đã trở lại bình thường. Hai người cũng đã nhờ có cô Năm lập cho một cái bát hương để vào ngày rỗ nạp của đứa bé, họ có thể thắp cho nó một nén nhang cho nhẹ cái cõi lòng. Quay trở về thành phố nhộn nhịp, việc đầu tiên mà Ninh muốn làm đó chính là đến thăm mộ của bà Linh. Dù sao thì bà ấy cũng vì chuyện của gã mà đã qua đời. Từ ngày hôm đó, gã đã có một cách nhìn nhận khác về cuộc sống, về nhân sinh, về kiếp người, trông là dài đằng đẵng ấy, thế nhưng lại có thể mong manh tới như vậy và đâu đó, trong cái đêm trường tịch mịch, những ngày tháng ám ảnh ấy đã lại vọng về, khiến cho Ninh càng thêm phần tin tưởng vào thứ được gọi là ác giả, ác báo. Về phần của Quyên, cô cũng đã nhanh chóng lấy lại được cuộc sống bình thường. Có lẽ Ninh còn vướng bận thế, thế nên đã ngỏ ý muốn hỏi cưới cô. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại thẳng thừng từ chối, cũng không thể nói là từ chối Chỉ là những vết đác qua như một nhát dao cứa mạnh vào trái tim của cô. Và có lẽ ngày nào đó, khi vết thương đó lại lành lại, cô mới có thể đối diện với tình yêu với cuộc đời của mình thêm một lần nữa. quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Oán nghiệt người mẹ của tác giả Vô Sai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em của trường lập lâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.